cùng tiêu tinh đã lấy lại bình tĩnh Cảm giác toàn thân như bị xét đánh Lục phủ ngũ tạng Đều khó chịu như bị thiêu đốt Nếu không phải vì ở cửa khách sạn Có nhiều người như thế Cô chỉ muốn ra sức túng cổ ta ý Lớn tiếng hét vào tay anh ta Xin lỗi cái đầu anh ấy Cô nói thích anh ta lúc nào Đúng là kẻ tự kỷ điên cuồng Tưởng ai cũng mê mình chắc Ăn sưa bở đến mức này Cũng thật lợi hại Không phải anh ta học làm siễn viên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 Buổi tối không thể ngủ được, thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại toàn bộ những chuyện xui xẻo sau khi đến New York. Nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyện sủa kẻ gây ra mọi tội lỗi là thầm khuôn tắc. Xem ra tối nay cô lại có chuyện để làm rồi. Tiêu tinh ngồi trước bàn, sắn tay áo, cầm bút viết chương thứ hai với ngọn lửa tức giận trào sân trong lòng. Tiêu đề là Ngày Xui Xẻo thứ hai.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 Anh ấy là một ứng cử viên sang giá Nghĩ đến đây Tiêu Tinh lập tức bật dậy khỏi giường nhấc điện thoại Gọi vào di động của ji sen Tiêu Tinh à Bên tai văng lên giọng nói trầm lắng Khiến Tiêu Tinh cảm động Đến sơn nước mắt Sao anh biết là tôi Tôi đoán thế thẩm quân tắc buột miệng nói Chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó Lần trước không mang sạc điện thoại Không phải lần này Lại không mang sạc laptop đấy chứ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 như có tảng đá đè nặng trên đầu, tức ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm người đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh. Xui xẻo không ai bằng, tìm tay tại ý làm diễn viên. Kết quả là diễn viên gạt anh sang một bên, cùng Tiêu Tinh biểu diễn màn kịch, thanh mai trúc mã tương phùng trước mặt anh. Khó khăn lắm mới tùy cơ ứng biến để em trai tiếp tục đóng giả mình. Cuối cùng cũng che mắt được chuyện này. Cứ tưởng rằng